các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi đã chết rồi có hiện về báo mộng nói với hai người, chồng bây là cứ lo làm ăn đi để cháu cái ổng lo cho rồi tới cô ruột của dông nhi ở dưới quê lên chơi trong lúc ngủ đó bà nằm mơ bà thấy dông nhi cứ đi tới đi lui liền lượng qua liền lợi trước mặt bà sáng ra bà mới kể cho cái con vợ nghe thì bạn tu có trả lời Đó đó là con của hai vợ chồng em đó. Chà, thế là bà lẹ lẹ, bà Thu dọn về quê một nước luôn. Dạ, câu chuyện dòng nhì đến đây là hết. Hai cái câu chuyện này em nghe bạn em kể hôm nay luôn. Dạ, em cũng viết gửi cho anh luôn, gửi liền luôn. <cười> Còn chuyện của em, tôi xin phép lần sau nha anh. Trân trọng xin chào anh. Ký tên em, Bích Vân. Còn đây là những câu chuyện ma của cô Tèo. Nội dung bức thư như sau. Con xin chào chú Việt Thảo. Đầu thư chú cho con gửi tú, chú, tới chú và gia đình lời chúc sức khỏe và dặn sự bình an nha chú. Chú hãy gọi con là cô Tèo. Tại vì bạn bè tuổi con nói chuyện với nhau, thường xưng với nhau như thế. Con năm nay 33 tuổi và hiện con đang sống ở Úc. Còn cảm ơn chú. Con rất thích nghe chuyện bên lề của chú, đêm nào con cũng nghe hết. Hôm nay con có mấy câu chuyện gửi đến chú và các bạn cùng nghe. Câu chuyện này do chính con trải nghiệm, nó thiệt 100% nha chú, mà con chưa có kể và đăng lên kinh nào hết đó chú. Câu chuyện của con không có phải chuyện ma đâu, mà con nghĩ đó là chuyện tâm linh thôi. Con cảm ơn chú và con xin bắt đầu câu chuyện. Chú cho phép con được xưng là tôi trong câu chuyện cho chú dễ kể nha. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2019. Hôm đó thì tôi cũng đang đi làm giống như mọi khi thôi. Khi tôi lướt Facebook, tôi có thấy con nhỏ bạn thân ở Việt Nam. Nó đăng lên, nó nói là chồng nó vừa mới bị đụng xe chết. Tôi nhìn thấy như điến hồn luôn, tôi mới gọi điện thoại về cho nó. Nó mới nhấc máy và nó nói, Tèo ơi, anh Kiên bỏ mẹ con tao rồi mẹ ơi. Mày mở FaceTime lên đi, tao cho mày nhìn mặt ảnh lần cuối. Lúc đó tôi mới nói, Không được, tao đang ở chỗ làm, nên không có FaceTime được. Nhưng mà sự thật lúc đó, tôi sợ quá nên không có dám mở hình lên để nhìn kiên lần cuối. Tại vì hai vợ chồng nhỏ này nói là bạn thân, chứ thực ra ngoài cái bạn thân nó cũng là bà con với tôi nữa. Hai đứa nó kêu tôi, Bằng cô Tèo, mặc dù là bằng tuổi với nhau thôi. Rồi thì à, đám tang của Kiên cũng được tổ chức đàng hoàng. Có điều là sau đó một tuần thì trong một cái, cái, cái giấc ngủ tôi có nằm mơ. Mà cái giấc mơ đó làm cho tôi phải lạnh người hết. Tôi nằm mơ tôi thấy anh Kiên này, anh đang lái chiếc xe hơi. Mà cái chiếc xe này là anh lái mà anh bị tông chết. Lúc ảnh lái cái chiếc đó đó Thì trên cái chiếc xe đó có chở một người con gái rất xinh Tôi thấy rõ ràng luôn Nổi ốc khá ra Tôi thấy rõ ràng bây Và tôi nghe cái người con gái ấy nói với anh Kiên là Em thương anh lắm Em muốn anh đi theo em Lúc đó thì anh Kiên nói là không có được đâu Tại vì anh còn vợ với hai đứa con anh nữa Anh rất thương vợ con của anh Không có đi theo em được. Khi nghe nói tới đó tôi cũng tỉnh giấc. Vì lúc đó cái tiếng chuông điện thoại báo thức nó dùng cũng vừa kêu luôn. Phải chi nó không kêu thức thì tôi coi có sự việc gì xảy ra tới nữa. Trong cái ngày hôm đó tôi có điện thoại về rồi kể cho nhỏ bạn tôi nghe. Là tôi mơ. Mà tôi lại thấy chồng nó như vậy đó. Thì nó trả lời như thế này. Cái chỗ mà anh Kiên bị xe đụng. Cách đó không lâu đó, cũng có một người con gái chưa chồng mà bị đụng chết ở đó. Chắc có lẽ nó dẫn anh Kiên theo đó mày ơi. Trời ơi trời. Nghe tới đó, con lạnh người luôn chú ơi. Con không hiểu tại sao anh Kiên lại cho con thấy giấc mơ như vậy. Mà sao không cho con nhỏ bạn của con là vợ của ảnh thấy vậy chú. Con cũng không hiểu nữa. còn đây là cái câu chuyện thật mà do anh hai con cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net